Các bạn đang nghe tại đọc tựa như những tiếng sống dây nổ vang trong bầu trời đêm năm công kỳ hiên lảo đảo một cái trong đôi mắt đỏ tươi có sự hận ý ngập trời nhìn chằm chằm người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi trước mắt nắm chặt quả đấm khớp xương gần như sắp vỡ vụn móc mắt xẻo tai làm cho cô ta tàn tật sau đó đưa đi làm mại dâm ông điên rồi phải không giọng nói của đam công kình hiên về tan tành khản đặc tới cực điểm sắc mặt trắng bệch nghẹn ngào nói thiền tuyết không phải là kẻ thù của ông cô ấy chính là người tôi yêu là người phụ nữ tôi yêu cô ấy còn là mẹ của cháu nội ông trái tim của ông làm bằng cái gì chỉ vì tôi không chịu cưới la t â nguyển mà ông muốn phá hủy người phụ nữ tôi yêu hay sao hừ sắc mặt của đam công ngạo vẫn rất khó coi nhưng hỏa hoãn hơn rất nhiều tao từng nói với mày là không nên đối nghịch cùng tao Người đang trả o tao, mày cho là mày có thể ác đến cỡ nào. Tao cho n hung đến người nữ tan bẩn, hẳn vẫn đúng. không đến vẫn tình nguyện đã thành hôn, g tay thể thì ta tật, ta chết, tao t la mày mày Mày yêu vậy mày yêu mày mày là là có ác cỡ cô có cô phụ khi đó, để đã đợi đã với dù dơ sẽ sẽ r lại cho ô ta c mày, n g anh y lập lại tức. Trả cho a trả lại cho anh một sự thiên tuyết đã tàn phế dơ bẩn nam cung kình hiên thoáng hoảng hốt đứng i m tại chỗ sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng đến cùng cực cho tới bây giờ anh mới biết yêu một người cũng có thể đau lòng như thế này dù là vào năm năm trước thời điểm cô mất tích anh cũng không có đau thấu xương đến thế này anh ôm không được cô chạm không tới cô chỉ có thể hao tốn thời gian chờ cô bị thương tổn một cách tàn nhẫn khụ năm c ô n g đình hiên buồn bực ho một tiếng bóng dáng cao ngất mạnh mẽ hơi l o ạ n trạng trong cổ họng có chút ngai ngái đưa điện thoại cho nó năm c ô n g ngạo lạnh r ộ n g ra lệnh hộ vệ ở sau lưng đi lướt qua người hộ vệ đã bị gãy một cánh tay đang nằm trên mặt đất đau chết đi sống lại lạnh lùng mở điện thoại di động đưa cho nam cung kình hiên thiếu ra mới nghe một chút nam cung kình hiên ổn định thân thể đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự oán hận của đau lòng nhìn về phía cái điện thoại kia anh không có tiếp nhận cho đến khi bên trong chuyển đến tiếng thét chói tai toàn thân anh mới chấn động một giọng nữ thê thảm chuyển đến từ bên trong giống như đau không thể tả giống như mang như thiên e o t ế tiếng đến. n lòng, thống khổ, xem đẫn các loại tiếng hỗn loạn,、từ、trong điện truyền g khóc, khổ, thoại h các xé xem loại từ t i tuyết nam cung kình hiên đoạt lấy c á i điện thoại di động áp chặt ở bên tai tiếng thét chói tai vẫn liên tục kéo dài âm thanh rất hỗn loạn hình như có rất nhiều người đè cô lại cô rất đau đau đến mức tiếng thét chói tai cũng rôn rẩy thậm chí có người đang lạnh lùng nói với cô dụ tiểu thư phiền cô chịu đựng một chút kế tiếp cũng vẫn là tiếng la khóc Càng thảm thiết hơn. Trái tim của nam đêm khuya trước cổng biệt thự một tiếng giống dữ dội lực đạo lòng bàn tay của nam cung tỉnh hiên gần như muốn nắm vỡ cái điện thoại di động bóng dáng cao ngất lảo đảo run dậy hậu vệ kịp thời lấy lại điện thoại từ trong tay anh vẻ mặt phức tạp vội vàng né tránh đến phạm vi an toàn để không bị anh đánh trúng h ả cô ấy lập tức thả cô ấy ông có nghe hay không đôi mắt thâm thúy của năm công kình hiên ngân ngần hơi nước tràn đầy sự đau lòng vừa muốn nói thêm gì đó đột nhiên lồng ngực rung động kịch liệt buồn mực ho dao một tiếng anh che ngực lảo đảo mấy bước có chút máu đỏ thắm dính trên đôi môi kình hiên la tình uyển đau lòng dữ dội nén lệ chạy tới đỡ lấy anh năm công kình hiên ổn định thân thể đẩy la tình uyển ra n â n g đôi m ắ t tuyệt vọng mà oán hận lên, giọng khàn mà đ ặ công Lập tức dừng tay, dừng k h được động cô vào mắt cô ấy, k h ô n g được t ổ nghìn t h ư ơ n cô ấy. Bằng không, một khi tôi có cơ hội cô chút chết có của câu ngạc không, tôi tôi không ông, ông có phải là ba của tôi hay không? ấy. ấy, tay hay Bằng ba Năm n giết khi hội phải một mà tú tự sẽ do dự là chằm chằm vào anh đột nhiên trái tim dạ nua bị một câu nói sau cùng của anh làm cho vỡ tan thành từng mảnh con trai của ông ta chỉ vì chuyện này mà muốn giết ông ta sự đau lòng cứ như vậy không chút kiêng kỵ mà lan tràn ông thả cô ấy ra cho tôi có nghe hay không đột nhiên n a m công kình hiên trận to hai mắt như h n g thần á c sát đ ế n tới gần n a m công ngạo h ộ vệ sự tới mức ngăn cản ở trước mặt n a m công ngạo la tỉnh n g u y ễ n cũng tiến lên ôm lấy thắt lưng của anh kêu khóc đừng kình hiên anh không nên như vậy đừng xúc động bác ấy là ba của anh ông ta là ba của tôi sao ông ta thật sự là ba của tôi sao lại có một dòng n g a y ngái từ trong lồng ngực tràn lên vẻ mặt của n a m công trình hiên hoảng hốt bóng dáng cao ngất mạnh mẽ lảo đảo suýt ngã xuống đất la tình uyển dùng hết sức toàn thân đỡ lấy anh trong đầu đều là hình ảnh giữ kiên tuyết rơi vào trong tay lũ cầm thú Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.